Chương 21 Cô ngoại kiều nỏ hát Giờ này qua giờ khác Bài hát cứ từ trong lòng nàng thoát ra khỏi môi nàng Nàng vui lắm Niềm vui của nàng dễ làm ngạc nhiên người khác Tôi cũng đã từng sinh một đứa con trai rồi Tôi cũng vui với niềm vui của nàng Chúng tôi cùng có chung một kinh nghiệm làm người Nên chúng tôi gắn bó với nhau Chúng tôi bàn về quần áo Loại quần áo nhỏ theo lối trung hoa Khi vân vân không biết lửa màu nào, nàng cau mày mà miệng vẫn tươi cười, tự hỏi mình. Nếu mắt nó đen thì phải lửa màu đỏ, nếu mắt nó sáng lửa màu hồng, mắt nó đen hay sáng cô nhỉ? Và nàng hướng đôi mắt tươi cười lại nhìn tôi. Tôi cũng cười lại, hỏi lại nàng. Tới hiện giờ chị thấy mắt nó màu gì trong bụng chị nào? Đột nhiên nàng thẹn thùng đỏ mặt lên đáp. Mắt nó đen, ta lựa màu đỏ thôi. Tôi nói, màu đỏ là màu vui, phù hợp với con trai. Cả hai chúng tôi đều biết mình đã lựa chọn khôn ngoan. Tôi cho nàng xem mấy bộ quần áo đầu tiên của con tôi. Chúng tôi cùng nhau đặt rập lên sa tanh đỏ và lên nụa mềm đỏ. Tôi đứt thơm theo giày. Mai táu quần áo cho trẻ sơ sinh như vậy, chúng tôi thấy gần nhau hơn. Tôi quên mất đã có lúc tôi thấy cô ta lạ lùng kỳ quái. Tôi coi cô ta như chị tôi. Tôi tập gọi tên cô ta, Marie, Marie. Mai quần áo xong, nàng may tả theo lối ở bên xứ nàng. Tôi chưa hề thấy loại tả nào xinh và giản dị như vậy. Tôi ngạc nhiên thích thú về loại vải mỏng tanh dùng để may tả, tuy không phải là lụa mềm như xưa vậy. Tôi hỏi nàng, chừng nào chị mặc quần áo cho nó. Nàng cười và đưa tay vuốt nhanh lên má tôi Nàng đang sung sướng nên có những cử chỉ triều mến rất dễ thương Sáu ngày trăm tuần Nó mặc quần áo cung quốc như cha nó Nhưng đến ngày Chủ nhật Nó sẽ mặc đồ vải và ren Nó sẽ là người Mỹ vợ nàng trầm ngâm rồi tiếp Lúc đầu tôi muốn nó thành người Trung Hoa rạc rồi Nhưng bây giờ tôi muốn nó cũng có hơi hướng đất Mỹ Vì chính tôi là người Mỹ Nó sẽ thuộc về cả hai thế giới Vừa thuộc về cô Vừa thuộc về tôi Tôi lại cười Tôi hiểu tại sao nàng đã thu hút được Lòng tin yêu của anh tôi Và giữ chặt được lòng tin yêu ấy Thành cháu tôi đã ra đời rồi Chị ơi Bố vương trao nó cho tôi bồng trong tay Tôi hâm hở nhìn nắm nó Nó là con trai Khỏe mạnh lắm Đành rằng nó không được đẹp như thằng con tôi Dễ gì sinh được đứa con như thằng con vợ chồng tôi Thằng con trai của vợ chồng anh tôi chẳng giống đứa trẻ nào khác cả Nó to xương và vạm vỡ như người phương tây, Nhưng tóc và mắt nó đen như chúng tôi vậy Da nó trắng nhưng trắng ngà ngà Mắt nó và miệng nó giống mẹ tôi Khiến tôi vừa vui vừa buồn Tôi chẳng nói gì về chuyện đó cho chị dâu tôi biết cả Tôi bồng nó đến bên chị Tôi cười nói Đây là tác phẩm của chị đây Nó là cái quốc cột chặt hai thế giới lại với nhau Nàng nằm đó yếu đuối nhưng tỉnh Nàng nói nhỏ Cô đặt nó nằm bên tôi đi Tôi làm theo lời nàng Thằng bé nằm bên phú mẹ Nàng đưa mắt nhìn nó Đưa mấy ngón tay trắng lên sờ mái tóc đen của nó Nhìn cảnh tượng ấy tôi cười nói Mặc áo đỏ cho nó Nó đen mà mặc áo trắng không đẹp Nàng nói Nó giống cha nó là tôi vui rồi Lúc ấy ông anh tôi vừa bước vào Và tôi bỏ ra ngoài Tối hôm qua Sau khi bà chị dâu tôi hạ sanh đứa con trai Tôi ngồi bên chồng tôi Trong phòng thằng con tôi Vợ chồng tôi cùng ngắm ánh trăng Qua cánh cửa sổ mở rộng Không khí trong lành Và mảnh vườn hoa của chúng tôi giống như bức tranh thủy mặc đen trắng vậy. Ánh trang điểm bạc vào hàng cây đen sì vươn lên nền trời thanh. Thằng con chúng tôi ngủ thì trong chiếc giường tre quá nhỏ đối với nó hiện giờ. Nó giơ hai tay lên khỏi đầu mà ngủ nên tay nó chạm thành giường. Bây giờ nó ra vẻ người lớn rồi. Vợ chồng tôi nhìn nhau. Chúng tôi tự hào mà nghe hơi thở mạnh của nó. Tôi nghĩ đến thằng cháu sơ sinh giống mẹ tôi. Mẹ tôi vừa quốc bóng thì nó chào đời. Tôi buồn buồn nói nhỏ. Đứa con của vợ chồng người anh của em ra đời giữa bao sáu trụng đau lòng. Mẹ nó rồi bỏ quê hương rời giống. Bà nội nó đau khổ mà từ con trai, cha nó đau khổ tự bỏ nhà cha mẹ. Gia tiên bạc quá khứ thiên liên. Chồng tôi chỉ cười Chàng choàng lấy vai tôi Loạn trang trọng nói Em chỉ nên nghĩ đến sự kết hợp tốt lành Thằng bé đem đến khi nó ra đời mà thôi Nó đã cột chặt Cha mẹ nó vào với nhau Khi cha mẹ nó là hai con người Khác hẳn nhau Từ nội giống đến giáo dục Cách biệt nhau bằng bao nhiêu dị đồng Trọng chất từ ngàn xưa Một sự kết hợp nhiệm màu Chồng tôi đã an ủi tôi như vậy Khi tôi nhớ đến những đau buồn đã qua Chàng không muốn bám chặt lấy những việc đã qua, chàng hướng tôi nhìn về tương lai. Chàng nói, em nên để cho chuyện cũ qua đi, chúng ta không muốn con chúng ta bị xuyên xích bởi những cổ tục vô ích. Nghĩ đến hai đứa bé ấy, thằng con trai và đứa cháu ruột tôi, tôi biết chồng tôi nói đúng, luôn luôn nói đúng.